Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục diễn biến của phần 8 tác phẩm truyện tiểu thuyết bão trong cuộc đời của tác giả Nguyễn Sơn Bách. chương 5 Nhiều năm sau tôi thường dành thời gian suy nghĩ về những điều mình đã trải qua trong quá khứ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã đánh bạn với nhiều kẻ xấu hữu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 Công an xã lập biên bản cảnh cáo ông ta rồi cho về. Nhưng rồi, tật xấu khó bỏ, cứ lên cơn thèm rượu là ông Thuấn lại giờ cho cũ. Sau nhiều lần lập biên bản cảnh cáo mà ông ta vẫn không trừa, công quan xã để làm hồ sơ, đưa ta đi cơ sở giáo dục cho trong sạch địa bàn, thời hạn là 2 năm. Thấy Hồng buồn bã, tôi cố an nủi. Đừng buồn không ạ, họ đưa ông mới đi cơ sở giáo dục là tốt rồi, ít nhất mẹ con Hồng cũng được sống yên ổn trong 2 năm. Nghĩa này,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 Nghĩa này, cứ rượu rũ mãi trong nhà mà không thấy buồn à. nghe nên thường xuyên trò chuyện với hàng xóm, cho đầu óc được thành thơi. Ở cái khu tập thể này, chẳng ai ưa mình đâu. Nghĩa cứ hay suy diễn lung tung. Mình nói thật đấy, nếu mà không tin, chiều nay cứ đi theo mình sẽ rõ. buổi chiều, sân khu tập thể đông nghịt người. Lũ trẻ vừa về nhà liền vứt cặp sách, lao ra sân, chơi đùa la hét, làm láo động cả khu tập thể.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 Nào có thấy bóng dáng cảnh sát giao thông đâu. Hừ, đúng là ngu như bò, họ cứ đứng trơ mặt ra đường thì còn ai dám vi phạm luật giao thông? Không có người vi phạm thì họ ăn cháo à? Họ nó ở chỗ kín ấy, trai vi phạm họ mới thò ra vào thế là, càng coi làm điều bộ một tay tóm tóc, tay kia cứ ngang cổ, lưỡi thề lè khỏi miệng trông tật ngộ nghĩnh. Chiếc xe lào vút đi, bỏ lại quần bụi lớn và vây bọc đám hành khách vẫn ngờ ngờ ngác ngác bên lề đường. Quầng bụi bứng dày thêm, rộng hơn vì một đoàn xe ô mô nồn kéo tới.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 thì chúng muốn chặn đầu chặn đuôi tôi. Chức xe minh kêu e e như con trông già, ống xà phụt gói đen kệt, lúc lắc chuyển bánh. Con đường nhựa dẫn về làng sống đến nỗi chức xe cứ nhảy trồm trồm, khiến đôi mông tôi đau ê ẩm. Tôi nhăn mặt bảo thằng giật. Đường xã ở Đông Thôn chán quá nhỉ? Giật chức kịp trả lời, người xe ôm trên ngang. Con đường này mới trải nhựa hơn năm nay, chẳng hiểu sao mới qua mấy trận mưa đầu mùa, mặt đường bung từng mảng lớn,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 Một số thằng lên thành phố làm việc rồi lấy nhiễm thói nghiện ngập ma túy. Bây giờ các làng quanh đây đều có bọn nghiện, chúng nó cần mang hoa túy về bán tại thị trấn cả đây. Nghe vậy, cả ba đứa chúng tôi cũng làng im phang phát. Tôi nghe làng thoáng trước mặt và sau lưng mình, có hai tiếng thở dài. Đi hết đường nhựa, chúng tôi sẽ sang đường làng. Không thể tin nổi, cái làng nhỏ nghèo sơ xác đã tay ra đổi thịt hoàn toàn. Đường làng được trải một lớp bê tông dày dặn rộng chừng 3 m trong rất phong quang sạch sẽ Xe trầu xe bò Chờ đầy nông sản ung dung đi trên đường Những bụi xấu hổ dại mọc Hai bên đường đã hoàn toàn biến mất Phía dưới cánh đồng lúa xanh dì Chạy ngút tầm mắt Nhìn qua cũng biết đời sống vật chất Của dân làng đã được nâng cao rõ rệt Nhà ngói nhà ống Đã thế chỗ cho nhà tranh Giới điện trăng trịt quanh nàng như Có con nhện khổng lồ mới trăng tơ Lát đác vài bụi tre sót lại in hình Trong dáng chiều đỏ quanh quạch, tôi cho rằng công dụng hiện tại của tre chỉ là những cột ăng tên cao ngất ngường, như muốn treo trọc trời xanh. Hầu như nhà nào cũng có tivi, đài đóng, tiếng nhạc vang lên rộn rã, át cả tiếng ngé ọ, thành thơ của lũ Châu đang tắm dưới ao làng. Xe đàn bòn bòn nhành vẫn dừng lại vì một đám đông đứng tránh, dù người sẽ mỏi tay bấm còi họ cũng không buồn nhúc nhích tránh đường.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 Tao có quyền dạy bảo mày. Người em tên tạo không vừa bốp chát lại. Nghe cái con cu ra đây này. Mày làm anh thì phải nhường nhìn em. Lý nào mày muốn giành phần hơn? Đám đông xì xào. Ôi, chỉ tại đất đai lên giá nên tình cảm anh em bị sứt mẻ đấy Phần này không khéo, còn đánh nhau to. Họ vừa bàn tán vừa chăm chú theo dõi cuộc đấu khẩu.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 Cả hai thằng đều ý thức được điều đó. Toàn thể dân làng đều biết, trước lúc qua đời, ông Mão di chúc lại cho hai anh em chúng hưởng cái vườn giáp mặt đường làng. Vừa qua 100 ngày ông bố, hai anh em tí tao liền bàn ngay việc phân chia khu vườn. Ngoài hầm thay dù chứ kiểu gì, thì trên một phần đất vẫn có cây ao con chiếm đến nửa diện tích. Giá đất đang lên vô vô. Trăng thằng nào chịu lấy phần đất có cái ao đó, Đương nhiên là chúng phải cãi nhau, thậm chí nện nhau, xứt đầu mè trán, chúng cũng sẵn sàng. Trong lúc gầm nghè, chúng vẫn không quên nguyện rùa người đã đào cái ao đó. Ông bà thật ngu ngốc mới đi đào cái ao đấy. Thằng ấy nhảy trồm trồm xìa ngay ngón tay vào mặt bà máu, mắng. Ngu ơi là ngu, tôi chưa thấy ai ngu như ông bà. Thằng em không chịu kém cạnh anh, xìa ngón tay tận mặt mẹ.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 Đến lượt ấy thì thằng giật không nhìn được nữa, nó nhảy khỏi xe, lao thẳng vào đám đánh nhau. Vài người đàn ông khỏe mạnh cũng xông tới giúp thằng giật. Trên nháy mắt, anh em tí tạo bị bè quạt tay ra sau lưng. Một người đàn ông hùng hồ tiến tới trước mặt hai anh em tí tạo. Còn cháu mất dậy chúng mày làm cả họ mạc mất mặt với làng xóm. Vừa trời anh ta vừa dán cho mỗi thằng một cái tát nầy lửa. Hai anh em tí tạo cuối đầu im thiên thiết.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 Còn tao đảm trách chuyện cơm nước cho cả hai thật the bố tao thèm nói dối mày giật nhất nhộm đi đứng dậy ông Dương hỏi mày định xuống nhà dưới Vâng bãi đangần tùng kinh không mở cửa tiếp ai đâu chúng mày cứ ngồi đấy mà nghỉ cho đỡ mệt tao phải đi mất con gà làm thịt kia đã tôi bố ơi thằng giật xua tay mở túi xác chúng con mua đoán sẵn rồi mà lấy giúp con mấy cái đĩa loáng cái là xong ngay hay quá tao đỡ mệt xác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 Nghe nó đã quyết định về sống ở quê, bố biết đấy, là nông dân thì phải có ruộng để làm chứ lị. Lì... Ông dư nhân trăn hồi lâu rồi bảo, có mấy hộ nhiều ruộng làm không rủi, để thư thả rồi tao sẽ đến hỏi giúp cho. Tuyệt vời, thằng giật vui mừng đến mức quên cả thứ bậc, vỗ bài bố đánh bốp. Tới mới gọi là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau bố nhỉ. Ông dư trợn mắt, "Ờ hay, tao cá mày một lửa với mày đi." "Ê, con xin lỗi bố." Thằng giật cuống quýt, còn vội quá nên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 Có lẽ chúng tưởng tượng đang tung tăng ở vùng biển ngập nắng nào đó. Vài con mèo kêu gạo in ngõi đi lại trên mấy cái cột thò lên khỏi mặt nước. Tỉnh thoảng chúng lại vướng được một chú cá rô rạch đồng vào làng. Ông mặt trời uề oài nó lên, lè những cái lưỡi hồng rực âu yếm liếm thôn xóm. Ông mặt trời thật nhát, cứ mỗi lúc có mưa to gió lớn, chẳng hiểu ông lại trốn đi đâu.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 Chán quá. Gạt ngói vỡ vụ kéo cột gãy thành từng đoạn. Nghĩa ơi, đã đây tôi bảo. Giật gọi to, chúng ta cần bàn bạc một việc. Tôi đến gần nó nói một cách chán nản. Ôi, còn bàn bạc làm gì cho mệt xác Ngày mai mày đi được mày, tao đi đường tao. Tao thật không hiểu nổi mày. Thằng giật trật thay đổi cách xưng hô vằn mắt nhìn tôi mắng té tát. Mới gặp chút khó khăn, mà mày đã rụt cổ như rùa. Mày muốn về thành phố hả? Được thôi, chắc chắn mày sẽ tái nghiệp. Mày dù tao, tao đang giúp mày hình dung ra một tương lai u ám. Mày thấy đấy, tôi chán trưởng nói, tao biết làm gì với đống đồ nát này. Xây một gian nhà nhỏ để ở, tao không có tiền, và cũng chán cảnh ngựa tay xin tiền bố mẹ. Thằng dân ngoài nhìn ông Dư hỏi, bố nghĩ sao? Ơ kìa, sao mày lại hỏi tao? Ông Dư ngơ ngát, hỏi lại, cái đống gạch kìa kìa, thằng dân trì tay vào đống gạch xếp gọn ghẽ bên hông nhà nó.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 Đang nghe năng lành, lại đi nói chuyện gở Tuấn nhìn quanh một lượt, nói theo như tôi thấy thì chúng ta có rất nhiều việc để làm đấy. Căng giật nói giọng tình queo. Đúng vậy. Anh về đây thật đúng lúc thêm người bớt việc mà. Anh nghĩ sao? Còn nghĩ gì ra đây? Tuấn ngạc nhiên. Khi nào chúng ta bắt đầu vào làm việc? Ngay tức khác giật nhảy tót lên đấu gạch vụt, dùng hai bàn tay nằm loa nói ông hồng. Xin mọi người chú ý lắng nghe. Chúng tôi quyết định góp sức.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 đừng đùa nữa, kèo tao tát thật đấy. Tôi đầy khẽ giật bảo, mày về đi, mày không đấu khẩu nổi coi máy đáo để đâu. Hồng trưng mắt, anh bảo hay là coi máy đáo để, anh bảo hùa với nó hả? Tôi vừa đống rượu, không tất nhiên là không, chưa dứt lời tôi đã bị Hồng cầm tay lôi đi. Bữa cơm trưa hôm ấy ở nhà Hồng diễn ra trong không khí đầm ấm, ánh mắt tôi sụp xạo mọi ngóc ngách, gầm giường, xóa cửa, chân cột. Chàng hề có bóng dáng một cây trai.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 Ông Ngân cần gấp thức ăn cho tôi, hỏi vui. Sao cứ nhìn bác mãi thế? Ăn đi chứ? Dạ, nếu không tận mắt chứng kiến, cháu không dám nghĩ bác đã bỏ rượu. thấy cháu dám nói thẳng bác rất vui. Ông thuốc bố mạnh vào vai tôi vẻ hài lòng. Bác bỏ rượu chỉ vì bác thấy cần phải bỏ. Việc đó có lợi cho bác cũng như gia đình bác. Còn cháu, tính sao về cuộc sống sắp tới? Tôi cúi đầu nín lặng.